Muốn giết chết ba đứa bé đã bị dọa sợ tới mức không cách nào cử động. Thậm chí họa sư không cần dùng dao. Nhưng có lẽ vì muốn cầu một niềm may mắn cuối cùng, có lẽ muốn các quân sĩ đứng ở đây bị áp được tâm lý lớn hơn nữa. Mỗi một tương lãnh như là Lý An Đình phải chịu nhiều thống khổ hơn, nên hắn lại dương cao cái móc trong tay, rồi mới mạnh mẽ chém sâu vào. Rất nhiều quân sĩ đang đứng ở hàng đầu nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn việc sắp xảy ra. Ở một nơi khác, Lâm Tịch cũng cảm thấy không ai có thể ngăn cản họa sư, chuẩn bị dùng năng lực đặc biệt quán. Nhưng ngay vào lúc này thì vách tường ngay sau lưng của họa sư đột nhiên xuất hiện một lỗ thùng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nên cho dù ở giữa vách tường và họa sư có rất nhiều quân sĩ, cũng không thể kịp phản ứng. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy dường như có một luồng ánh sáng màu tràm từ trong vách tường phóng ra ngoài, sau đấy trong nháy mắt xuyên qua hàng binh sĩ dày đặc đến ngay sau lưng của họa sư hiện giờ chỉ có người tu hành như là Lý An Đình và Hoạ Sư mới cảm giác được luồng ánh sáng màu tràm phá thủng vách tường phóng ra ngoài, là một thanh kiếm màu xám, được nối liền với một sợi xích dài. Ngay vào khoảnh khắc đó thì cái móc trong tay của Hoạ Sư không chém sâu vào cổ cô bé ăn mày, mà là nhanh chóng chém ngược ra đằng sau. Được hồn lực mạnh mẽ của hắn quán chú vào, cái móc này lập tức biến thành một luồng ánh sáng sắc bén. Bởi vì đã đạt đến đại quốc sư đỉnh phong. Có thể cảm giác được tranh lệch giữa mình và Thánh Sư như thế nào Nên hiện giờ họa sư cũng có thể cảm giác được Chủ nhân của thanh kiếm này không phải là Thánh Sư chân chính Nhưng hắn đồng thời cũng cảm nhận được Tu Vi đối phương đã vượt xa mình Gần như chạm đến cánh cửa của Thánh Sư Nếu như nói Tu Vi giữa hắn và Thánh Sư là một tòa núi lớn Vậy Tu Vi của người này đã đạt đến đỉnh núi đó Chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể trở thành Thánh Sư chân chính Hơn nữa, uy lực của một kiếm này tựa hồ còn mạnh hơn phi kiếm của Thánh sư. Bởi vì cho dù là Thánh sư chân chính, cũng không thể lấy tất cả sức mạnh đang bị phân tán nhiều nơi quán trú vào một thanh phi kiếm. Nhưng vào lúc này thì người tu hành sử dụng thanh kiếm này dường như lại có thể thông qua sợi dích kia để quán trú toàn bộ sức mạnh của mình vào trong. Một kiếm này tự như là ẩn chứa cả một tòa núi lớn, tự như ẩn chứa cả một quốc gia cùng nhau tấn công. Một kiếm này khiến cho họa sư cảm thấy, nếu như mình bị trúng chiêu, vậy không phải sẽ xuất hiện một lỗ máu, mà là cả thân thể hắn sẽ tan thành vô số mảnh vỡ. Họa sư muốn sống, nên hắn mới dùng hạ sách giết một cô bé ăn mày để bức bách quân đội Vân Tần đang vây quanh mình. Mà lúc này đây hắn cũng bất chấp mình có giết chết cô bé ăn mày đó hay không, điều duy nhất hắn muốn là phải ngăn cản kiếm này lại. Giắc, một âm thanh trầm thấp vang lên. Cái móc trong tay của họa sư chém trúng thân kiếm màu tràm sắt. Nhưng điều khiến cho họa sư phải giữ người chính là những gì hắn đã dự đoán lại không phát sinh. Tất cả sức mạnh kinh khủng đang hội tụ trong thân kiếm màu tràm bỗng nhiên biến mất. Mà sợi xích nối dài với thanh kiếm đấy đột nhiên dài ra rồi quấn quanh người của hắn. Lùi sức mạnh kinh khủng kia lại xuất hiện trong sợi xích này. Thân thể họa sư trong nháy mắt bị đánh bay lên không trung sợi xích ấy dứt chặt vào người hắn khiến tiếng xương nứt phải vang lên. cả người hắn bị kéo bay ngược ra trước, mạnh mẽ đụng vào thanh kiếm màu tràm, rồi ầm ầm đâm vào vách tường. ầm! một tiếng đọc lớn vang lên. vách tường bị đánh đổ. không đợi hoa sư đứng dậy, trong lúc hắn còn đang ho khan phun đầy máu tươi ra ngoài, sợi xích ấy khẽ buông ra, rồi thanh trường kiếm màu tràm kia đột nhiên phung lên, chém xuống. giống như là cái móc trong tay của hoa sư khi nãy cũng là vung lên rồi chém xuống. Cái đầu của họa sư bay lên cao. Một dòng máu tươi từ cổ hắn phun ra ngoài. Hồn lực hội tụ bên trong khiến cái đầu bay lên rất là cao. Đụng phải mái nhà mạnh đến nỗi tưởng là mái nhà sẽ phải đổ xuống. Máu tươi và cát bụi cùng rơi xuống. Các quân nhân vân tần còn đang kinh hãi rúi rít hành động. Có hơn 10 người đi tới bảo vệ ba đứa bé ăn mày không bị thương tích nào, nhưng vì quá sợ hãi nên đã mất đi. Tất cả quân nhân Vân Tần đang có ở đây thấy trong căn nhà đổ nát trước mặt, ngoại trừ thi thể của họa sư ra không còn người nào khác. Ánh mắt khiếp sợ của bọn hắn tiếp tục tiến tới phía trước, loáng thoáng nhìn thấy một căn phòng ở sau đó. Có một nam tử mặc áo bông đang đứng yên tĩnh ở đấy, thanh trường kiếm màu tràm đã về lại trong tay của hắn. Nhất thời thì không khí xung quanh dường như là đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề. Lý An Bình nhìn bóng người đàn ông cao to không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây. Khoảng cách giữa hắn ta và họa sư chỉ là ba bước, đôi mắt không khỏi nhíu lại thật sâu. Đối với nam tử này, trong tim ông ta có một sự kính ý rõ ràng. Bởi vì nếu không có hắn ta, ba đứa bé ăn mày kia hôm nay chắc chắn phải chết ở đây. Nhưng Lý An Bình cũng là một người tu hành có tu vi không kém. Ông ta có thể khẳng định chiêu thức nam tử này vừa sử dụng có sự khác biệt rất lớn với người tu hành phân tần. Nhất là thanh trường kiếm màu tràm nối dài với sợi xích. Dường như là hồn binh chỉ có người tu hành mạnh mẽ của Đại Mãng mới có được. Ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Lý An Bình trị trọng kho mình hành lễ với nam tử cầm trường kiếm màu tràm. Nhưng sau khi hành lễ, khuôn mặt ông ta bỗng nhiên chầm lánh lại, hỏi. Người tên là gì? Chạm thai thiển đường cầm thanh trường kiếm màu tràm trong tay chậm rãi thở ra một hơi. Lúc trước khi mà còn chưa quyết định được, Hắn cũng cảm thấy đây là chuyện khó khăn nhất mà mình từng làm. Nhưng mà hiện giờ sau khi tung chiêu kìa mấy ra, tâm hắn lại bình tĩnh hơn, cảm thấy dễ dàng hơn. ta tên Đỗ Tư Quốc. Hắn nhìn Lý An Đình vừa không mình đáp lễ và nói. Lý An Đình nhíu mày thật sâu. Tất cả môn khách của quan viên học là Phú Hào, thậm chí là của triều đình, chỉ cần là người tu hành đã được biết đến, khi đi qua cửa thành, tất sẽ được quân trấn thành ghi chép lại báo lên cho quân bộ chấn thủ, tức là ông ta. Dù sao thì trong cuộc sống thế gian thường ngày, người tu hành luôn được coi là người bên ngoài, quân đội vân tần luôn mật mực, mực chú ý tới người tu hành mà. Nhưng đối với Lý An Bình, cái tên Đỗ Tư Quốc này thật sự là quá xa lạ. Nói cách khác thì đây là một người tu hành khi trước luôn giấu giếm thân phận của mình, không những không thuộc về triều đình mà còn chưa ai biết đến. Ta cần kiểm tra đối chiếu thân phận thật sự của ngươi, cần ngươi phối hợp. cho nên lý an bình không nói thêm gì nữa, chậm rãi nói ra một câu này. đến lúc này thì bất kể người tu hành trước mắt là ai, nhưng mà dù sao thì hắn ta đã giúp lý an bình trong việc vừa rồi, nên lý an bình phải thể hiện sự tôn trọng của mình. trạng thái thiện đường tự nhiên hiểu ý của lý an Đình nhưng hắn ta lại không phản kháng, chỉ khẽ thở dài trong lòng một cái, gật đầu nói, được. Xin lỗi. Lý An Đình chân thành nói hai chữ bao hàm rất nhiều ý nghĩa này, phất phát tay với mấy giáo quan bên cạnh. Những giáo quan này cũng chấp tay hành lễ với trạm thai thiển đường. Tiếp theo chuyển ra quân lệnh. Sáu quân sĩ mặc trọng khải thanh lang không bị thương trong chiến dịch vây bắt. Họa sư vừa rồi, tới bên cạnh trạm thai thiển đường. Có vài kỵ quân mặc giáp nhẹ cũng đến bên đó. Một quân sĩ khách khí nói trạm Thay thiển đường hãy giao thanh trường kiếm màu tràng cho anh trước. Sau đó có ít nhất mấy trong quân sĩ bắt đầu vây lại, áp tải Trạm Thai trên đường tới doanh trại của quân đội Vân Thần ở thành này. Lâm Tịch lặng lẽ đứng lên trong một đầu gác mà không ai chú ý tới. Hắn nhíu mày lại, ngắm nhìn Trạm Thai trên đường đang được quân đội Vân Thần áp tải đi như là trọng phạm. Bởi vì đã chiến đấu với người tu hành đại mãng không ít lần, nên hiện giờ mặc dù hắn biết Trạm Thai trên đường là ai, nhưng hắn có thể chắc chắn đến 6, 7 phần Trạm Thai trên đường Hắn là người tu hành xuất thân từ Đại Mãng. Bây giờ hắn vẫn căm hận Văn Nhân Thương Nguyệt xấu xương, giận dữ đến mức khiến tâm hắn phải đau đớn. Nhưng xét cho cùng thì chính Đại Mãng mới là nguyên nhân dẫn đến cả Vân Tần phải trong tình trạng đại chiến bất cứ lúc nào như là hiện nay. Từ điểm này thì đáng lẽ hắn cũng phải rất là căm hận người tu hành Đại Mãng. Tuy nhiên hiện giờ hắn lại không có bất kỳ một địch ý hay là lửa giận nào với trạng thái tiền đường đã được quân đội Vân Tần dẫn đi ngược lại là còn có một cảm xúc rất là kỳ lạ trong tình huống vừa rồi thì đối tượng bị uy hiếp là ba đứa bé ăn mày của người Văn Tần cho dù là vì mục đích nào mà tới thành thànhanphiễ này đáng lẽ bất kỳ người tu hành đại mãng nào có mặt ở đây cũng không nên ra tay nhưng Nam tử Mão vải bông này lại ra tay quân đội bắt đầu rút lui người hình ti lục đục tiến ra tiếp quản hiện trường Phong tỏa lại những khu vực đã phát sinh chiến đấu Bởi vì không ẩn thân trong khu vực chiến đấu vừa rồi, nên Lâm Tịch rời lầu các này mà không có bất kỳ một khó khăn nào. Kế hoạch ban đầu quán chính là lợi dụng họa sư giết chết Tô Trọng Văn. Sau đó trong quá trình họa sư chạy trốn, tìm cách báo cho họa sư biết Trương Linh Vận đã an bài giúp họa sư trốn ra khỏi thành, dẫn dụ họa sư tới căn nhà quan của Trương Linh Vận. Khi đó thì mọi chuyện sẽ rất là dễ dàng. Chỉ cần tìm cách để người khác phát hiện ra họa sư có liên quan đến Trương Linh Vận. Nhưng hắn lại đánh giá thấp chiến lực của quân đội Vân Tần khi đấu với người tu hành Bây giờ thì họa sư đã chết Muốn đối phó với Trương Linh Vận này là một vấn đề khó khăn Lâm tỉnh nhíu mày lại, từ từ đi tới, chậm rãi suy nghĩ Hắn nhất thời không nghĩ ra được một biện pháp nào hoàn mỹ Nhưng khi nghĩ tới, một kiếm thi nãy của trạm thai thiền đường Lông mày của hắn bỗng nhiên giật giật vài cái Khóe miệng cũng nhắc lên lộ về tự đắc Hắn thở nhẹ ra một hơi, nhẹ giọng tự nói Một người như hắn cũng có thể ra tay không cần biết lý do. Chính ta cũng đã tự nói, đối với những người không coi trọng luật pháp, vậy chỉ cần không bị phát hiện, không có chứng cứ, tất cả cũng không phải là trái pháp luật. Trương Linh Vận dám tìm đến họa sư. Lâm Tịch, ngươi có thể ra tay, chỉ cần đảm bảo không có ai phát hiện, ngươi còn đang do dự và kiêng kị gì vậy? Ngươi cần gì phải suy nghĩ nhiều mưu kế như thế nữa? Sau khi tự nói với mình như vậy, tích quát không để những nhân vật nhỏ bé làm phiền đến mình nữa. Tâm tình lâm tịch đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Túy đi tới một hàng quán trước mặt mình, uống một chén canh nóng. Lâm tịch quyết định chính mình ít nhất phải biết thân phận của nam tử vừa ra tay là ai. Nếu như là không phải kẻ thù của mình, vậy ít nhất không thể để hắn chết ở Vân tần Ban đêm cảnh vật yên lặng, là thời điểm tốt nhất để người tu hành minh tưởng. Trường Linh Vận là người tu hành xuất thân học viện đôi đỉnh, hắn tự nhiên biết tu hành quan trọng, nhưng hôm nay hắn lại không thể tĩnh tâm minh tưởng tu hành. Họa sư là người tu hành mạnh mẽ đến mức ở hành tinh Tê Hà không có mấy người địch nổi. Một người như là Họa sư, trừ phi là người tu hành mạnh mẽ của hình thi, hoặc là cung phụng thành trung châu cho dõi hắn, nếu không cả đế quốc văn thần này, có người có thể giết hắn cũng không có mấy người. Mạnh như Họa sư, nếu như là muốn giết chết một trưởng quỹ hiệu buôn, tất nhiên là chuyện dễ dàng, không khác gì bóp chết một con gà. Nhưng tại sao họa sư lại đụng phải mưu sĩ Liễu Gia? Hiện tại Tiêu họa sư đã bị đánh chết, nhưng Trương Linh phận biết Tô Trọng Văn chính là mưu sĩ Liễu Gia coi trọng nhất. Cứ như vậy, nếu như là Liễu Gia điều tra ra được, không biết có thể gây phiền phức cho mình hay không? Vừa nghĩ tới những đại nhân vật trong triều đình, ngày thường rất là oai phong nhưng mà không ngờ vì sơ sẩy mắc một lỗi nhỏ hoặc là dính dáng tới những chuyện không không linh tinh cuối cùng là bị buộc phải xuống đài dẫn đến kết cục bi thảm nghĩ đến đây thôi thì lại nhớ tới Trần Phi Dung mình muốn đối phó sự phiền não trong lòng của trương linh vận lập tức biến thành tức giận dị thường đột nhiên lỗ tai hắn nhấp nháy dường như là có tiếng động rất là nhỏ từ mái hiên bên ngoài phát ra rắc tay của hắn lập tức chụp lấy thanh đại đao bên cạnh. Nhưng sau tiếng động rất nhỏ đấy, hắn lại không nghe thấy bất kỳ một tiếng nào khác nữa. Không có gì, có lẽ là con mèo hoang khi trước thôi. Đây là nhà quan viên, phía ngoài có quân sĩ thủ vệ, mà cũng không cách quá xa quân danh chấn thành cho lắm. Sao lại có người nào dám tới đây? Là do ta bị lửa giận công tâm, tinh thần thất lạc sao? Cảm giác không có dị thường gì, Trương linh Vận lập tức cố gắng bình tĩnh lại, sau đó lại đột nhiên cười lạnh khuôn mặt rất là dữ tợn, tự nói nhắc tới tên họa sư trọng phạm triều đình này, chính hắn cũng nhắc nhở ta rồi. Trần Phi Dung, trả lời ngươi cho rằng ta không thể đối phó được với ngươi sao? Vậy không cần phải giết chết, ta sẽ an bài một tên trọng phạm lấn vào đại đức tường của ngươi. khi đấy ngươi sẽ bị mắc tội chứa chấp trọng phạm, quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn. đến một ngày nào đó, ta muốn ngươi phải quỳ lại ta xin tha thứ. Giang rắc. Nhưng ngay lúc này đột nhiên có một tiếng động lạ thường vang lên trong phòng hắn Cái chốt cửa ở bên trong bất ngờ bị đánh gãy Theo đó có một người phóng vào Động tác rứt khoát gọn gàng Người là ai? Động tác của Trương Ninh Vận nhanh nhẹn hơn những gì mà người khác có thể tưởng tượng được Lập tức rút đao ra Đây là một trường đao có chuôi màu trắng Hoa văn tinh miệng sắc xảo của Bách đoản Cương hiện rõ trên thân đao Mà từ thần đao cho đến chuôi đao lại có một Hàng phù văn màu vàng, trông rất giống một tia chớp. Chơi đao vừa được rút ra thì ánh lao tỏa sáng chói mắt, căn phòng vốn tối tăm lập tức sáng lên như là tia chớp. Nhưng trong khi rút thanh đao này, tiếng quát trói tai hẳn mới phát ra một nửa lập tức phải đau khổ nuốt vào trong bụng lại. Bởi vì sau khi xài chân bước vào phòng này, còn chưa làm bất cứ việc gì, trên thân người này đã tỏa ra một khí tức thiết huyết dị thường. Xe lẫn vào đấy là một luồng hơi nóng trí cực như là muốn đốt cháy tất cả. Đây là một khí tức núi thây biển máu chỉ có ở những người đã từng trải qua vô số trận đại chiến, đã từng giết rất nhiều người. Hơn nữa, trương linh vạn có thể khẳng định tu vi đối phương hơn xa mình, vì chỉ khi đạt đến cấp bậc quốc sĩ, hồn lực người tu hành mới có thể tàn mắt ra khắp nơi, tạo thành khí thế đáng sợ như vậy. trương linh vạn biết đối mặt với người tu hành có tu vi và chiến kỹ hơn xa mình như thế. Nếu như mình trong nháy mắt khiến cho mọi chuyện không thể nghịch chuyển được, lập tức phải chiến đấu sinh tử. Vậy sợ rằng trước khi quân thủ vệ bên ngoài chạy tới, mình đã bị người tu hành này giết chết rồi. Hiện giờ thì trong mắt của Trương Linh Vận, người tu hành vừa phá cửa vào phòng, mặt đeo một chiếc mặt nạ khăn màu đen, hiển nhiên là lâm tịch. Nhận thấy tiếng quát trói tai của Trương Linh Vận phải đuốt lại vào trong bụng, hắn lại lãnh đạm lên tiếng. Ban đầu ta chỉ muốn giết người nhanh chóng, Nhưng chỉ tiếc là vừa rồi ngươi lại nói một câu không nên nói, là bị ta nghe thấy, thôi thì nên đành phải đổi ý vậy. Cho lúc bình thản lên tiếng, Lâm Tịch cũng không ngừng lại, tiếp tục đi tới phía trước. Căn phòng rộng lớn này dường như đang ở ngoài thảo nguyên vậy, gió lớn đột nhiên thổi lên, thổi chúng Lâm Tịch như là lá rụng trong gió, nhảy mắt đã đến ngay trước mặt của Trương Linh phận Ngươi chỉ là người tu hành quốc sĩ, mặc dù có thể giết ta. Nhưng chẳng lẽ có thể chạy thoát được sao? Vừa nghe Lâm Tịch nói câu này thì lại cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương trên người của Lâm Tịch tỏa ra, Trương Linh Vận đã biết mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Vào ngay giây khắc đó thì những phù văn trên thân trường đao trong tay của Trương Linh Vận bỗng nhiên phát ra những tia chớp màu vàng. Những tia chớp màu vàng này lại chỉ lóe lên trong nháy mắt. Thì ra trong khoảnh khắc rất là ngắn ngủi vừa rồi, Trương Linh Vận đã hội tụ toàn bộ hồn lực, muốn một đao chém tới Lâm Tịch. Nhưng đây chỉ là hư chiêu. Hắn đã trực tiếp ném hồn binh trường đao trong tay mình tới trước mặt của Lâm Tịch. Cùng với lúc đó cả người hắn co lại, nhanh chóng lăn trên mặt đất, muốn chạy khỏi căn phòng này. Sao có thể như vậy được chứ? Nhưng ngay nhảy mắt đó thì câu hỏi này lập tức hiện lên trong đầu của Trương Linh Vận. Trong ánh mắt của hắn thì hắn nhìn thấy một cái chân đang đạp mạnh xuống. Khi hắn không thể thực hiện bất cứ động tác né tránh hay là ngăn cản nào, Cái chân này đã mang theo một sức mạnh mẽ đạp vào người quán. Răng rắt. Lửa xương sống lưng của Trương Linh Vận bị đạp nát bấy. Khi ăn một tiếng. Bởi vì không được hồn lực quán chu nữa, nên thanh trường kiếm kia lại xẹt qua người lâm tịch, cắm chặt trên vách tường cạnh cửa. Trong nháy mắt này thì Trương Linh Vận, dù đã nghĩ mãi, cũng không thể hiểu được tại sao trong khoảnh khắc vừa rồi, đối phương lại có thể biết trước động tác của mình như thế. Nhưng hắn hiểu được đối phương chỉ dùng một chiêu đơn giản, Một cướp đã khiến mình phải trọng thương. Hơn nữa thì hắn cũng biết rằng đối với người tu hành, xương sống lưng cũng là một con rồng lớn uốn lượn quanh thân thể con người. Với người tu hành, xương sống lưng cũng như là một con rồng lớn uốn lượn quanh thân thể con người. Một khi phần xương cốt quan trọng nhất này mà nát phồn, không chỉ có nghĩa là phá hủy chiến lược người tu hành, mà còn phá hủy động lực tu hành của người tu hành. Cho dù hôm nay hắn có thể sống sót, sợ rằng sau này cũng phải trở thành phế nhân. Một cước vừa rồi của đối phương rõ ràng có thể đạp chết hắn, nhưng lại chỉ đạp nát một nửa xương sống lưng của hắn, rõ ràng muốn hắn không bằng chết. A một tiếng. Nên trong nháy mắt này, Trương Linh Vận đã thông hiểu tất cả, lập tức thê lương hết thảm lên, đau đớn vô cùng. Nhưng không biết là cố ý hay là vô tình, Lâm Tịch lại tung chân đạp xuống. Sức mạnh ẩn chứa trong cước này dường như không lớn, nhưng lại giọng chúng hạ thân của hắn. Giác một tiếng. Trương Linh Vận phẳng phất nghe thấy tiếng trứng gà bị đạp vỡ Sau đó cả thân thể hắn cứng đờ Tiếp theo bởi vì quá sợ hãi và đau đớn mà ngất đi Lâm tịch không liếc nhìn hắn một cái Mà cũng không ngừng lại xoay người rời khỏi phòng Bởi vì hắn và Trương Linh Vận chiến đấu với nhau tạo thành tiếng động Bởi vì tiếng hét thảm của Trương Linh Vận trước lúc ngất đi Nên đã kinh động tất cả mọi người ở gần căn nhà quan này Một ánh nến đập lè sáng lên trong căn phòng gần đấy sau đấy có tiếng kèn báo hiệu của quân canh vang lên. không bao lâu sau thì có mấy tiểu đội nhanh chóng chạy tới, đồng thời tiến hành phong tỏa, lục soát khu phố này. nhưng lâm tịch lại chậm rãi đi trong bóng đêm, giống như tất cả không liên quan đến hắn, bình thản xuyên qua các điểm viện. dường như hắn ta đã biến thành một người vô hình. cứ như vậy, nơi hắn vừa đi qua thì quân sĩ lục soát lại liền tới. có lúc khác thì quân sĩ lục soát nơi ấy vừa rời đi, hắn lại xuất hiện, đi qua nơi ấy. Hắn vẫn bình thản rời xa căn nhà quan đấy, lột chiếc khăn đen che mặt mình xuống. Sao ta chưa tưởng thấy ngươi? Ngươi là ai? Tại một ngã tư đường được chiếu sáng bởi rất nhiều đèn dầu, có một người nhào tới trước người lâm tịch. Ha ha mà cười. Sau khi nói với lâm tịch câu này, hắn bất ngờ lăn xuống chân lâm tịch. Có mấy người khác lập tức từ các cửa hàng ven đường chạy đến, vị lấy hắn từ vừa lăn xuống đất như là muốn ngủ tại chỗ, đồng thời xin lỗi lâm tịch. Đây là một hán tử bình thường đã uống rượu quá say. Sau khi Tiên Hoàng và Trương Viện trưởng lập quốc, Vân Tần Thái Bình Dân An chưa bao giờ cấm đi lại ban đêm, không hạn chế mang binh khí, cũng không hạn chế ban đêm ra ngoài uống rượu. Đối mặt với một hán tử quanh năm uống rượu, cả ngày bản thân mình cũng không thể nhận ra nổi. Lâm Tịch dĩ nhiên không cần phải trả lời câu hỏi vừa rồi, cũng không cần nói mình là ai. Nhưng mà sau khi hán tử đấy được mọi người vị lấy rượu đi, Lâm Tịch lại hơi cười cười, nhỏ giọng tới mức chỉ hắn mới có thể nghe được, nói, ta là một tế ti. Trong quân danh được bóng đêm bao phủ, Lý An Đình khẽ ho khan, hai tay không ngừng sao huyệt thái dương của mình. Hiện giờ ngồi dưới hắn có phó tướng Mạc Thanh Phong cùng với các thống lĩnh quân đội khác. Đây đều là những người đã thể hiện được tài năng thống lĩnh của mình trong chiến dịch giết chết họa sư vừa rồi. Thân phận, Đỗ Tư Quốc, mà chạm tay Tiền Đường tự nói lúc xuất hiện không có vấn đề. Nhưng có chứng cứ cho thấy Đỗ Tư Quốc chỉ là một tiểu thương nhỏ ở hành tình Tiền Đường, sau đấy đã đến thành Trung Châu, tiếp theo không biết vì sao lại đi đến thành Thanh Viễn này. Tu Vi và Anh Vi không thỏa đáng với thân phận chính là vấn đề lớn. Đối với đáng người Lý An Đình, bọn họ có thể đoán được người tu hành ra tay giết chết họa sư này, không phải tên là Đỗ Tư Quốc. Hắn còn một thân phận khác. Đại nhân, có bảo người bên hình ti tra tấn hay không? Mạc Thanh Phong nhìn Lý An Đình, đang không khỏe và tinh thần không tốt cho lắm, bất giác lên tiếng hỏi. Lý An Đình tự nhiên là biết trong những tình huống người tu hành dùng thân phận giả như vậy, phương pháp quân đội hay dùng nhất chính là bức cung tra tấn. Nhưng sau khi trầm mặc một hồi, chậm rãi thở ra một hơi, Lý An Đình lại lắc đầu và nói, khoan đã. Khoan mạc thanh phong và những viên tướng khác bên dưới sừng sốt, quay đầu nhìn người bên cạnh, không thể hiểu hai chữ Lý An Đình vừa nói là có ý gì. Cứ nói tu vi người này cao, có thể liên quan tới chuyện khác nữa, ngày mai áp tải tới tỉnh thành. Lý An Đình nhìn các thuộc cấp của mình thở dài và nói, Chúng ta tất nhiên không thể thả hắn đi, nhưng hắn lại vì ba đứa trẻ vân tần mà ra tay. Cho dù muốn dụng hình, ta cũng không muốn phải tra tần hắn ở đây. Khiến ta phải nhìn hắn đau đớn đi thế nào. Mạc Thanh Phong và các phiên tướng khác không nói thêm gì nữa, chỉ kiên định gật đầu, đồng thanh đáp. Tuần lại. Sáng sớm, có một chiếc xe ngựa Đại Đức Tường chạy qua cửa thành Thanh Viễn, đi thật xa. So sánh với ngày thường thì rõ ràng hôm nay các quân sĩ chấn thành kiểm tra gắt cao hơn rất là nhiều. Sau khi đi được một hồi thì Trần Phi Dung khẽ vén màn cửa xe lên, nhìn thoáng ra bên ngoài. Khi thấy còn rất nhiều người đang đứng đợi bên ngoài cửa thành, nàng quay đầu nhìn Lâm Tịch cùng ngồi vào trong buồng xe mỉm cười. Đại nhân à, khi nãy kiểm tra lúc mà nhìn ngài ấy, ta có cảm giác các quân sĩ chấn thành như đang nhìn một tên công tử thì phải. Lâm Tịch nói, đúng nào bây giờ ta rất giống một công tử. Hình như tâm tình của ngài đang rất là tốt. Trần Phi Dung khẽ cười một tiếng và nói, chẳng qua câu này có phải tự cao quá đấy. Lâm Tịch cũng mỉm cười gật đầu. Tâm tình của ta hiện giờ đúng là rất tốt, bởi vì ta cảm thấy ta đang trở thành một người mà hạ phó viện trưởng mong chờ, ta cũng thích trở thành người như vậy. Trần Phi Dung ngồi thẳng lại nhìn Lâm Tịch và nói, "Hạ người gì cơ?" "Một người có thể khiến người khác kính sợ." Lâm Tịch nhìn Trần Phi Dung nói, "Một người giống như là Trương viện trưởng, có thể khiến mọi người biết kính sợ là như thế nào." Trần Phi Dung gật đầu, Ngài lại so sánh mình với Trương Viện Trường Thật là quá kiêu ngạo đi Ở trước mặt cô ta mới nói như vậy thôi Lâm Tịch gật đầu nói Thu vi của ta chưa đủ Tuy nhiên nếu như là có thể mạnh tới mức Có thể giết chết văn nhân thương nguyệt Vậy hẳn sẽ không kém bao nhiêu đâu Trần Phi Dung suy nghĩ một hồi Rồi nói Đúng là không kém bao nhiêu Lâm Tịch nhìn nàng nói Đợi đát nữa ta muốn một mình rời đi Khi đãi quân trấn thủ có phái một tiểu đội ra khỏi thành rồi Nếu như tao đoán không nhầm, có lẽ họ áp tải người tu hành Đại Mã hôm qua đi. Tao muốn đi xem một chút. Vậy ngài có trở về Trấn Đại Phủ không? Trần Phi Dung chợt yên lặng, sau đấy mới ôn nhu mà chăm chú nhìn Lâm Tịch hỏi. Lâm Tịch cật đầu. Nếu như không có gì bất ngờ, chỉ cần ta không bại lộ thân phận, ta sẽ trở về. Hơn nữa ta còn phải an bài chuyện Nam Cung Vị Ương nữa. Vậy thì ta sẽ ở Trấn Đại Phủ chờ đại nhân. Trần Phi Dung nhất thời tươi cười, khuôn mặt rạng rỡ không ngờ. Lâm Tịch nhìn khuôn mặt đầy sự vui vẻ của nàng, nhẹ giọng nói: "Đi sớm hay đi muộn, có gì khác nhau sao?" "Đương nhiên là có rồi." Trần Phi Dung hiểu ý Lâm Tịch, nhưng nàng vẫn gật đầu ôn nhu nói: "Hơn nửa năm nay, có lẽ đại nhân cũng cảm thấy khoảng thời gian đó thật là đen tối. Nhưng đối với ta, đó lại là khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ đấy." ở hướng Đông Thành Thanh Viễn có một hồ nước nhỏ, hồ nước này cũng rực rỡ tự như là khuôn mặt Trần Phi Dung thi nãy. Lâm Tịch đang ở gần hồ nước này, âm thầm đuổi theo đội ngũ áp thải chạm thai thiền đường. Mặc dù được chạm thai thiền đường hợp tác cùng với quân đội tôn kính hắn, hơn nữa còn chưa chắc chắn phần trăm chứng minh hắn chính là một người tu hành đại mãng, nên quân đội không bắt chạm thai thiền đường phải đeo công xiềng làm từ huyền thiết, được thiết kế dành riêng cho người tu hành. Nhưng vì trạng thái chuyển đường đã thể hiện sức mạnh kinh khủng của mình lúc giết họa sư, nên hắn không thể tránh khỏi bị quân đội, mời vào cho một chiếc xe tù được đặc chế. Cái xe này được chế tạo từ tinh cương dày đến một thước, chỉ có mấy ô thông gió nhỏ nhỏ, giúp cho ánh sáng chiếu vào bên trong lờ mờ. Xe tù này nhỏ đến mức chỉ có thể hai hoặc là ba người ngồi vào bên trong, thậm chí người ở bên trong không thể đứng lên được. Nếu như là nhìn từ bên ngoài thì bất cứ ai cũng có thể tưởng rằng đây là một cái thùng hình chữ nhật dùng để chứa hồn minh trọng khải. Nhưng bởi vì cái thùng này quá dày, lại được làm từ tinh cương đặc chế nên vô cùng nặng nề. Dọc theo đường đi này thì quân sĩ phải luôn luân phiên dùng đến sáu con ngựa kéo mới có thể giúp xe tù di chuyển đúng với tốc độ quân đội. Quân đội Vân Tần không sợ người tu hành, nhưng họ cũng không dám coi thường người tu hành xung quanh chiếc xe ngựa này còn có bốn chiếc xe ngựa khác. Trên bốn chiếc xe ngựa này là bốn quân sĩ mặc trọng khải thanh năng. Nếu như là có việc gì xảy ra thì bốn quân sĩ mặc trọng khải này sẽ lập tức sử dụng hồn binh trọng khải nhảy tới tấn công. Sau bốn chiếc xe ngựa này lại có mấy chiếc quán nhiệt nổ. Tên bắn đã được sắp xếp sẵn vào, tất cả đều hướng vào chiếc xe tù. Trừ những thứ đó ra thì còn có hơn 200 kỵ quân mặc trọng khải. Tất cả đều được vũ trang kỹ càng, không những có móc lưới chuyên dùng để đối phó với người tu hành, mà trên tay họ lại có trang bị thêm một loại cung rất là đặc biệt. tên do loại cung này bắn ra không phải là tên bình thường, mà là tên có nối với những sợi dây rất là dài. tuy nói loại tên này không trực tiếp đánh trúng người tu hành di chuyển với tốc độ kinh người, nhưng lại nhanh chóng bố trí một khu vực đầy dây xung quanh, khiến cho người tu hành bị hạn chế hoạt động rất là nhiều. cách mà quân đội vân tần thường dùng nhất chính là lần lượt ném ra những mảnh lưới. Sau đấy lại bắn loại tên này. Ngoại trừ những vật người được kể trên, còn có hai chiếc xe ngựa bình thường đi theo đội ngũ. Trong một đội ngũ như vậy, nếu có xe ngựa bình thường đi theo, vậy người ở bên trong chỉ có thể là người tu hành. Bởi vì người tu hành vinh viễn là vũ khí tốt nhất để đối phó với người tu hành. Lâm Tịch đang ẩn núp trong một rừng cây nhỏ cạnh hồ nước, cẩn thận quan sát đội ngũ áp tải trạm thay thiền đường. Ánh mắt của hắn bất giáp chuyển hướng nhìn về một con đường lớn đằng trước đội ngũ này. Bên cạnh con đường lớn cách đội ngũ này không xa có một mảnh đất cắm nhiều cây tre không cao lắm. Ở một bên khác lại là khu rừng hoang. Với thu vi hiện giờ của hắn tất nhiên không thể cảm giác được hai nơi đấy có điều gì đặc biệt hay không. Nhưng mà đối với một người như hắn, đó lại là nơi thích hợp để đột nhiên tập kích. Hắn đã nhìn thấy trạm thai trên đường ra tay. Theo anh nghĩ thì một người tu hành đã gần đạt đến thánh sư như là trạm thai thiền đường, nhất định phải có thân phận bất phàm. Cho dù là trạm thai thiền đường tới Vân Tần này là vì nguyên nhân gì, nhất định hắn ta không thể nào cam tâm rơi vào lao ngục như vậy. Mà nếu muốn chạy trốn, vậy trạm thai thiền đường chỉ có cơ hội khi bị áp tải như vậy. Trong lúc mà Lâm Tịch bất giác quan sát hai khu vực, hai bên con đường lớn đằng trước đội ngũ áp tải này, bỗng nhiên có một tiếng động nhẹ. Từ một trong hai chiếc xe ngựa bình thường đi theo đội vũ này chuyển ra. Sau khi mà dèm xe được vén lên, ngay lập tức có một cô gái xuất hiện ở đầu xe. Đây là một cô gái khoảng 27-28 tuổi, thân mặc một bộ đồ màu vàng nhạt, dưới chân đeo một đôi giày màu xanh nhạt, trên giày lại có khảm mấy viên ngọc thạch, trông hết sức là hoa lệ. Dương mạo nàng ta sắc xào, toàn thân tỏa ra khí tức oai hùng bức cười. Mà điều khiến cho người ta chú ý chính là sau lưng nàng có đeo một thanh trường đao kim loại màu vàng lớn. Lớn hơn thân hình nàng ta rất là nhiều. Ánh đao thì lạnh lẽo phát ra khiến cho sự ôn nhu trên người nàng giảm bớt vài phần. Đồng thời khiến nàng trông kiên cường và lạnh lùng hơn. Lời cô nương Thống lĩnh đội ngũ áp tải này chính là nhân vật số 2 của con đội Thành Thanh Viễn, Mạc Thanh Phong. Vừa nhìn thấy cô gái này từ trong xe đi ra, Hắn ta với trang phục áo giáp toàn thân lập tức dòng ngợi chạy tới, hành lễ, chuẩn bị hỏi có việc gì hay sao. Bảo con đội cảnh giới đi. Tác phong cô gái này gọn gàng rất khoát, chỉ đằng lặng nhìn mặt thanh phong một cái. Mặt thanh phong còn chưa kịp mở miệng, nàng ta đã nhanh chóng nói một câu, đồng thời thấp giọng giải thích. Với tu vi của ta thì tuy hiện tại không cảm thấy điều gì khác lạ, nhưng ta có thể cảm giác được khí tức của người tu hành trong chiếc xe tù đang ra đầu. Tu vi của anh hơn xa chúng ta, có lẽ đã cảm giác được điều gì đấy. Suốt một đêm qua thì Mạc thanh phong còn chưa được chợp mắt một quá một giờ, nhưng hiện tại lại không thể thấy được sự mệt mỏi trên khuôn mặt của anh ta. Nghe cô gái này nói như vậy thì sắc mặt hắn ta cũng hơi đổi, cũng không nói thêm lời dư thừa nào, liền đưa hai tay lên cao, lệnh toàn quân đề phòng. Nhưng ngay vào lúc này đột nhiên có tiếng vó ngựa như sấm từ con đường lớn đằng trước truyền tới. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh với tốc độ kinh người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chiếc xe ngựa mà bốn con tuần mã này đang kéo chỉ là một chiếc xe ba gác đơn giản. Đồ vật đựng bên trên là một khối đá rất là lớn. Bất cứ ai cũng có thể dễ dàng thấy cả thân bốn con ngựa này đang tỏ ra khỉ nóng hừng hợp. Từng khối thịt nhô lên cao cho thấy trước đấy có người điều khiển đã phải tốn nhiều công sức lắm mới có thể bắt bốn con ngựa kéo đi với tốc độ nhanh như vậy. Một tảng đá lớn như vậy rốt cuộc nặng bao nhiêu? Tảng đá này lớn như vậy, hắn ta muốn làm gì? Ngương lại. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe ngựa này, vị giáo quan đứng hàng đầu tiên lập tức nghiêm nghị quát to lên, đồng thời rút trường đao màu đen bên người ra, xung phong lên nghênh đón. Giáo quan ta nghĩ thì bất kể tảng đá lớn này có thể dùng để làm gì, Nhưng người này lái xe với một tốc độ nhanh chỉ để chờ một tảng đá lớn như vậy, nhất định không bình thường. Hí hí! Phu xe của chiếc xe ngựa này rất là phối hợp, theo vị quản giáo này. Hai tay hắn tung lên, bốn con ngựa lập tức dừng lại, vó trước đưa lên trên thật là cao. Nhưng ngay lúc chiếc xe ngựa đột ngôn dừng lại như vậy, trên người phu xe bỗng nhiên tỏa ra một phần ánh sáng vàng nhạt. Đây là loại ánh sáng chỉ có người tu hành mới có thể có. ầm một tiếng! Một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong người hắn phóng ra, cả người hắn nhảy lên cao, sau đấy tập trung sức mạnh vào đôi tay, đập vào đầu xe. Bốn con ngựa đồng thời đau đớn hí vang lên. Sau khi mà người tu hành này lập tức đập một mạnh xuống dưới, bỗng nhiên có tiếng kim loại chuyển động từ sau sườn xe vang lên. Tảng đá lớn trên xe dĩ nhiên được hất vang lên cao, tạo thành tiếng xe gió kinh khủng, ầm ầm phòng tới đội ngũ áp thải đằng trước. Chiếc xe ngựa này tự như là một chiếc xe bằng đá cải trang vậy, mà sức mạnh mẽ vừa rồi không chỉ đến từ xung lực của người tu hành và bốn con ngựa kéo xe, mà còn được cơ quan ở ngay sau sườn xe tác động vào. Phốc một tiếng, tảng đá lớn này ầm ầm rơi xuống. Hai kỵ quân mặc trọng khải không tránh né kịp lập tức bị đập thành một đống máu thịt thốn độn với nhau. Âm thanh thân thể trần thịt bị vỡ tan này khiến cho người nghe cảm thấy rung động vô cùng thậm chí còn che lấp đi âm thanh bộ áo giáp của hai kỵ quân này vỡ vụn thành từng mảnh. Sau khi mà nhanh chóng giết chết hai kỵ quân mặc trọng khải này, tảng đá lớn này không những không dừng lại mà còn ầm ầm lăn tới trước. Mà phía trước tảng đá lớn này chính là chiếc xe tù của trạm thay thiền đường. Cô gái đứng bên cạnh mặc thanh phong nhíu mày lại đang định ra tay, thì ầm một tiếng, một tiếng động lớn vang lên, cửa xe của chiếc xe ngựa sau nàng đột nhiên bể tan tành. Một lão nhân mặc áo bông màu xám, đầu đội một cái mũ văn sĩ khảm ngọc bạch, trông rất là uy vũ, trong nháy mắt đã phóng đến giữa chiếc xe tù và tảng đá lớn. Ông ta quát to một tiếng, hai tay đặt lên tảng đá lớn. Sau tiếng quát trầm thấp đấy, lão nhân này dùng sức nhấn mạnh tay một cái. Toàn bộ tảng đá lớn lập tức lún sâu vào trong bùn đất, trượt tới phía trước thêm vài thước rồi ngừng hẳn lại. Tuy nhiên sau khi khiến tảng đá lớn này dừng lại được, thần sắc đắc ý là không hiện lên khuôn mặt của lão nhân thông rất là uy vũ này. ngược lại ông ta bỗng nhiên sợ hãi, hai mí mắt chặt chặt liên tục. ngoại trừ người tu hành lái xe khi nãy, ngay lúc này bỗng nhiên có vô số bóng người từ trong khu rừng hoang bên cạnh con đường lớn lao ra ngoài, trông như là những thần ma đột ngột xuất hiện trên thế gian. người nhân khiến các quân sĩ đang ở đây cảm thấy những bóng người từ trong khu rừng hoang lao ra, trông như là thần ma, không phải vì bọn họ dùng khăn che mặt màu đen mà bởi vì tốc độ bọn họ quá nhanh. Sức mạnh trên người họ quá là kinh khủng. Trong lúc di chuyển, bọn họ ma sát mạnh với không khí, tạo nên dòng khí lưu và tiếng xé gió mãnh liệt. Toàn bộ những người ở trong khu rừng hoang lao ra ngoài đều là người tu hành. Quân đội có thể giữ kiêu ngạo trước mặt người tu hành là vì họ có quân giới cường đại, là vì họ có quân số áp đảo. Trên thế gian này người tu hành dù sao cũng rất là thưa thớt, mà hiện giờ đây Người tu hành đã từ trong khu rừng hoang lao ra lại có đến mười bảy người Người rốt cuộc là ai? Trông nháy mắt này bởi vì quá khiếp sợ Nên thống lĩnh đội ngũ áp tải này là Mạc Thanh Phong Cũng cảm thấy chóng váng cả đầu óc. Mặc dù biết mình không thể nào nhận được đáp án cho câu hỏi vừa rồi Nhưng hắn ta vẫn không nhịn được nhìn trước xe tù quá thời Nơi này không phải là biên quân Long Xà hay là biên quân Thiên Hà Mà là nội địa đế quốc Vân Tần Nếu như là so với người tu hành địa quốc đồng loạt ở biên giới Vậy khả năng người tu hành địa quốc xâm nhập văn tần càng ít hơn Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là 17 người tu hành từ trong khu rừng hoang này lao ra ngoài Dựa vào khí thế và tốc độ sức mạnh của họ tuyệt đối không phải người tu hành cấp thấp như là hồn sĩ Nhiều người tu hành mạnh mẽ như vậy Đã có thể khiến một đội quân số lượng khoảng 200-300 người phải gặp tai họa ngập đầu <cười> ta ra ngoài đi. Trong lúc Mạc Thanh Phong cảm thấy mê muội, hắn lại nghe thấy tiếng thở dài từ trong xe tù phát ra. "Việc này không liên quan đến các ngươi, bọn họ đến đây không phải cứu ta mà là giết ta đấy." Hiện giờ mặc Thanh Phong bỗng nhiên do dự, trực giác bảo hắn rằng mình nên tin tưởng Trạm Thay Tiền Đường. Nhưng hắn là quân nhân phân tần. bất kể là những người tu hành này tới đây để cứu Trạm Thay Tiền Đường hay là muốn giết Trạm Thay Tiền Đường, nhưng trạng thái chuyển đường nhất định là một người tu hành có thân phận đặc biệt ở đại mãng chỉ là một tích tắc do dự nhưng bỗng nhiên có một tiếng xé gió thê lương vang lên khắp không trung một cây tên kim loại màu đen trong nháy mắt phủ xuống bắn thẳng tới trái tim quán trong đội ngũ áp tải này ngoại trừ lôi cô nương của phủ quận trưởng và lạc Tiên sinh buôn khách của từ đại nhân hình ti ra Mạc thanh phong chính là người mạnh nhất Nhưng đối mặt với cây tên này, hắn lại không thể tránh né kịp. Mũi tên kim loại màu đen mạnh mẽ bắn vào trên sườn trái của hắn. Trong lúc thân tên xoay tròn mãnh liệt, đầu mũi tên sắc bén đã đâm rách bộ giáp rác kim loại hắn đang mặc. Tiếp đó phá nát thân thể trần thịt, xâm nhập vào bên trong. Giống như thân thể bị một cây búa lớn đập mạnh vào. Mạc Thanh Phong lập tức rơi xuống, tựa như là một căn phòng bị sụp đổ, làm bốc lên vô số bụi đất. Trên bộ giáp kim loại hắn ta đang mặc xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, máu tươi từ bên trong chảy ra ngoài. Nếu như là không phải có bộ giáp này, cho dù không bị bắn trúng chỗ quan trọng, sợ rằng một tên vừa rồi đã khiến toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể hắn bị xé rách, bắn chết tại chỗ. giết Mặc thanh phong bị thương nặng ngã xuống đất, mấy gã giá quan lập tức thuân theo nội quy trong quân đội, đồng thời nhận lấy quyền chỉ huy, ban bố mệnh lệnh. Từng mảnh lưới sắt phát ra ánh sáng hạnh lần lượt được vứt ra ngoài. Cả không trung bỗng nhiên bị màu đen bao phủ. Trong nháy mắt từng mảnh lưới sắt được vứt ra ngoài. Tất cả kỵ quân mặc trọng khải lập tức vọt tới chỗ 17 người tu hành kia, sử dụng nổ cơ được lắp ráp ngay trên tay của mình. Trong một loạt tiếng kim khí kinh khủng của một lúc vang lên, có vô số sợi dây kim loại phóng ra răng khắp bầu trời. Những sợi dây kim loại xuyên qua các mảnh lưới kim loại với một tốc độ cực nhanh. Có vài sợi dính ngay trên lưới, giúp cho tốc độ rơi xuống của những mảnh lưới đấy nhanh hơn, đồng loạt đè lên 17 người tu hành kia. Vèo, vèo, vèo, vèo. Những tia lửa liên tục lóe lên rồi chấp tắt. Một bóng người tuyệt nhanh trong nháy mắt đã phá tan 6-7 mảnh lưới kim loại, trực tiếp lao ra khỏi khu vực bị lưới bao phủ, sau đấy xông tới quân đội áp tài. Giết! Văn sĩ Lạc Tiên Sinh đầu đội mũ gắn bạch ngọc đầu tiên sợ hãi. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông ta biết hôm nay không thể phân cách những người tu hành kia để chém giết được, mà sợ rằng chính mình hôm nay cũng không thể sống sót. Nghĩ đến đây thì ông ta lập tức hét to lên, sau đấy đưa hai tay sang bên hông, lôi ra hai khúc bản côn, hợp nhất lại là một chỗ tạo thành trường côn. Ông ta một bước nhảy lên không trung, vung côn đánh tới người tu hành bên địch vừa xong tới đầu tiên. Ông ta vốn là người tu hành cấp bậc quốc sĩ, thuộc con bộ hành ti. Vừa vung côn lên cao thì được hồn được quán trú vào, các phù văn trên thân côn lập tức sáng lên rồi tỏa sáng rực rỡ. Khi vùng côn đánh xuống, bộ đất bên dưới đã bị khí lưu mạnh mẽ thổi sang hai bên, khí thế thật là kinh người. Đối với ông ta chỉ cần ngăn được người tu hành này, các quân sĩ vừa mới quăng lưới kim lại, bắn nổ mới có thời gian ném thêm các đợi móc. Nhưng cây côn của ông ta vừa mới rơi xuống, lập tức có một ánh đao lóe lên như là một phần ngân hà, nhanh chóng đến nỗi ông ta không kịp phản ứng. Vèo một tiếng, dễ dàng như cắt một lớp giấy. Vị môn khách của quan to triều đình này lập tức cảm thấy chói mắt. Sau đấy như một cánh tay của ông ta bị chém rơi xuống dưới, cánh tay còn lại cũng không thể nào cầm nổi cây trường côn quá nặng, nên cây trường côn ấy lập tức theo cánh tay đã bị chém rục bay ra ngoài. May mà trong nháy mắt này, Lạc Tiên Sinh theo bản năng lăn nan nhanh ra sau, núp dưới một bụng ngựa của hai quân sĩ Trọng Khải đang cưỡi, mới có thể may mắn thoát khỏi lưỡi đao kế tiếp ngay khi vị môn khách này cảm thấy kinh sợ, cơn đau từ phần cánh tay cuột vừa bị chém đứt chuyển tới, ánh đau kia lại chớp lên. Đầu của hai quân sĩ mặc trọng hài đang ở phía trên, lập tức bay lên trên, hai luồng máu thươi phun ra ngoài như là nguồn suối. Nhưng ngay lúc đó, nữ tu hành oai hùng lôi cung vụ của phụ quận trường thành thanh viễn đã quát to lên. Sau đấy đến ngay trước người của người tu hành này, vùng đau chém. Khi vùng đau chém xuống thì nàng đã dốc sức toàn lực để nối cánh tay bị chấn động liên tục. Thanh trường đao màu vàng to rộng này lưu lại trên không khí những tàn ảnh khó phai, sau đấy phát ra những tia sáng tự như là những nước màu vàng đang chảy xuống. Đây chính là thế đao bát lôi của học viện đôi đỉnh. Hồn binh thượng đẳng của học viện đôi đỉnh dùng kim loại trên núi chân long để chế luyện, có kích thích tia sét và chấm xét. Chiến kỹ của học viện đôi đỉnh bá đạo không chỉ vì sức sát thương của hồn binh vô cùng lớn lao mà còn vì những tia chớp từ trong hồn binh phát ra. Nếu như là người tu hành bị kẻ địch tia chớp này đánh chúng, chắc chắn sẽ bị tổn cho không nhẹ. Lúc này, đối mặt với một đao của nữ tu hành hiển như là xuất thân thập viện đôi đỉnh của đế quốc Vân Tần. Người tu hành kẻ địch cũng chuyển sử dụng đao này không đón đỡ, chỉ đơn giản bước ngang một bước, nhẹ nhàng mà tránh thoát. Một đao chém vào khoảng không, lôi tĩnh lập tức chấn động cả người, bước tới trước một bước, muốn sử dụng đao thế cuồng lôi kiều tràm. Cuồng lôi kiểu trảm là đao thế trong khoảnh khắc liên tục bước chín bước, chém chín đao. Nhờ có kỹ xảo phát lực đặc biệt của việc lôi đình, nên một đao sau thì càng mạnh hơn một đao trước. Hơn nữa mạnh mẽ nhất chính là sau khi chém liên tục chín đao, tia chớp từ trong thân đao phát ra sẽ dày đặc đến mức tạo thành những quả cầu xét. Lấy đao thế dẫn động, những quả cầu xét này sẽ tấn công tới đối phương. Cho dù đối phương là người tu hành có tu vi cao hơn, chưa chắc có thể ngăn cản được. Trong học viện lôi đình chỉ có những đệ tử lập nhiều chiến công, có biểu hiện xuất sắc, được coi là tinh anh trong tinh anh, mới có thể tụ tập chiến kỹ vốn thuộc hoàng tộc trường tuần thị. Đồng thời có thể lấy được hồn binh được chế tạo từ kim loại ở trên núi Trần Long. Nhưng, trong lúc lôi tính muốn bước chân tạo được phát đao, tâm nàng đột nhiên chấn động, tín hiệu cảnh giác liên tục báo lên, cả người lập tức cúi thấp xuống. vèo một tiếng, gần như là ngay lúc nàng cúi thấp người xuống bỗng nhiên có một cây tên kim loại màu đen bay qua lưng của nàng, tạo thành hai vết thương dài tới hai tấc trên lưng của nàng. a một tiếng, một tiếng hét thê lương vang lên. lạc tiên sinh ở dưới thân ngựa thấy tình thế không ổn, lập tức liều mạng phát lực, không quan tâm đến cánh tay cột đang chảy rất nhiều máu tươi, dùng bảo vai đẩy mạnh lên thân ngựa. bị lạc tiên sinh dốc toàn lực va chạm thật mạnh như vậy, không biết bao nhiêu xương cốt của con ngựa này đã bị chặt đứt. nó lập tức nổi điên chạy tới trước. Mạnh mẽ đụng vào người tu hành đang chuẩn bị vung đao chém xuống người của Lôi Tĩnh. Ánh đao nhanh như là một kia chớp, nhanh đến mức mà Lạc Kim Sinh không thể nhìn thấy rõ lại lóe lên. Đầu con ngựa này tự như là bị một phần sáng quét qua, tách ra thành hai nửa. Lôi Tĩnh ở bên dưới, tuy chưa bị một đao này trực tiếp chém trúng, nhưng hai vó trước của con ngựa lại gần như là đạp phải người của nàng. Nàng nhanh trí lấy thanh chống xuống, lăn phòng sang một bên. Đến lúc này, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sắc mặt nàng ta đã tái nhợt như là tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh đổ ra toàn thân. Nàng biết cho dù là không có tiến thủ đang ẩn núp ở nơi xa, chỉ là người tu hành sử dụng đao có đao pháp nơi như, như tia chấp này, cả nàng và Lạc Tiên Sinh cũng không thể nào địch nổi. Vèo, vèo, vèo! Trong những tiếng xé gió vang lên khi lưới mắc tung ra, tất cả kỵ quân mặt trọng khải bắt đầu tấn công hơn 10 người tu hành kia. Đời tấn công này không giống như là những trận chiến bình thường, mà là điên cuồng liều mạng. Sau hai lần tung lưới và bắn tên có nối dây kim loại, hơn 10 người tu hành kia không hề té xuống đất. Hiện giờ tất cả kỵ quân mặc trọng khải trong đội ngũ áp tải đang điên cuồng sông tới 10 người tu hành này. Bởi vì trên mặt đất có rất nhiều sợi dây kim loại được mắc nối với nhau, nên ngay nhảy mắt đến gần những người tu hành này, có rất nhiều vó trước của các chiến mã bị chặt đứt, từng hí thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng tất cả kỵ quân mặc trọng hài vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ dục chiến mã của mình xông tới những người tu hành kia với tốc độ nhanh nhất, sau đó vung đao chém tới. Ngay cả những kỵ quân xông tới đầu tiên, chiến mã của họ đã bị chặt đứt vó, nên cả người phải ngã xuống đất. Cũng dồn hết sức mình vào trong đôi tay, sau đấy ném mạch binh khí trong tay mình và những người tu hành đằng trước. Âm một tiếng, tựa như có một bức tường thành màu đen bằng sắt đánh tới hơn 10 người tu hành này trong khoảnh khắc đấy thì những người tu hành đã bị lưới sắt và nhiều sợi dây trói chặt bên trong không thể nào né tránh được các thanh binh khí đang dồn chặt ném tới lập tức bị động mạnh đến nỗi phun máu tươi ra ngoài sau đấy bay ngược ra sau nhưng mà đồng thời cũng có nhiều chiến mã hí lên thảm thiết cũng có nhiều kỵ quân mặc trọng khải phải ngã xuống các cánh tay trước chân cột liên tục rơi rụng rất xuống trong tình cảnh thảm thiết như vậy trạng thái thể đường đang ở trong xe thồ không nhịn được mà thở dài một tiếng Hắn là người đại mãng, mà giờ khắc này những quân nhân tiết huyết của Vân Tần lại không tiếc tính mạng, mà ngăn cản những người tu hành muốn giết chết hắn. Thả ta ra ngoài đi. Sau khi thở dài một tiếng, hắn nhìn qua miệng thông gió của chiếc xe tù, nhìn Mạc Thanh Phong đã bị thương nặng sau khi chúng tên, một lần nữa thỉnh cầu.